liệt d i ễ m giang hồ mộng chương hai mươi hai mỹ nữ tụ tập hi bình thức giấc thì thấy p h o n g ái vũ vẫn còn đang ngủ hắn bước tới bên giường thấy trên mặt nàng vẫn còn đầy nước mắt có lẽ trong giấc ngủ nàng vẫn bi thương hi bình đưa tay ra lau nước mắt đôi mắt nàng từ từ mở ra hi bình hỏi trong giấc mộng ai đã khi phụ nàng thế nàng đẩy tay h y bình ra vùng vàng đáp không cần ngươi lo hi bình cười nói phong cô nương ra khỏi giường thôi. Phong Ái Vũ nghe hắn gọi nàng là Phong cô nương thì tức tối vô cùng, quay lưng không lý gì tới hắn. Hy Bình ghé sát bên tai nói khẽ, đừng có lười không muốn xuống giường, nàng còn phải đưa ta di vũ đấu môn. Phong Ái Vũ hậm hực nói, ta không đi. Hy Bình thất kinh, không đi là thế nào? Đó là sinh nhật ngoại công của nàng mà. Phong Ái Vũ như điên lên, không đi, không đi. Hy Bình hết cách đối phó. đành uy hiếp phong cô nương nàng đã hứa đưa ta đi nếu thất hứa thì đừng trách lão phu không k h á c h khí phong ái vũ tức tối kéo c h ă n lên t r ù m đầu tỏ vẻ cương quyết hy bình cười khổ nhìn như sắp xuất tuyệt chiêu kéo c h ă n lên đét vào mông nàng một cái phong ái vũ tái da một tiếng tung c h ă n lên la làn g không được đánh mông ta hy bình thừa dịp kéo c h ă n ra khỏi người nàng bồng nàng ra khỏi giường cười nói tiểu ái vũ ta vốn không muốn khi phụ nàng nhưng ai bảo nàng không được ngoan ngoãn phong ái vũ không chống đối tự h ồ như nàng thích được khi bình khi phụ như vậy nàng cũng không hiểu làm sao khi hi bình gọi nàng là phong cô nương thì nàng giận lên khi hi bình gọi nàng là tiểu ái vũ bao nhiêu nộ khí của nàng đều tiêu tan khi hắn ông nàng khi phụ thì nộ khí không còn nữa khi muốn kháng cự thì lực khí cũng không có ôi nữ nhân vô luận nữ nhân nào hữu ý hay vô tình đều muốn và thích ý trung nhân vô lễ khi phụ mạnh b ạ o khi bình ông nàng vào lòng nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ n h ằ m vào má nàng hôn một cái nói bây giờ chúng ta đi vũ đấu môn được chưa a phong ái vũ mơ mơ hồ hồ đáp ứng vũ đấu môn được đương kim võ đang trưởng môn sư đệ độc cô phách một tay sáng lập ra đứng vững trên giang hồ đã 30 năm được xem là một trong những môn phái tiếng tầm nhất trong đương kim võ lâm Vũ đấu môn tuy thanh danh không hiển h á c h bằng võ đan thiếu lâm đại địa minh minh nguyệt phong nhưng tài năng ngang hàng với võ lâm tứ đại thế gia. Độc cô phách là một trong thiểu số tiền bối cao thủ của võ lâm đương đại, tuy nhiên có người chỉ công nhận ông ta là tiền bối, còn cao thủ thì hihi. Hi. Tuy nhiên độc cô phách thường trưởng nghĩa giúp đời hiệp danh truyền xa, ai cũng ngưỡng mộ. Độc cô phách có một nam hai nữ, nam độc cô ư n g trưởng nữ độc cô tuyết. và tiểu nữ độc cô vũ, độc cô ưng có một năm ba nữ, ba người con gái ai nấy đều mỹ mạo như hoa, theo thứ tự từ lớn tới nhỏ gồm độc cô cầm, độc cô kỳ và độc cô thi. thanh niên nam tử trong võ lâm đều mơ ước được làm tôn nữ tế của độc cô phách, nhưng đó không có nghĩa là bọn họ theo đuổi ba cô gái kia vì sùng bái độc cô phách hay muốn vào độc cô gia, chỉ là có người nam nhân bình thường nào lại không thích mỹ nhân, trừ khi người đó bị bất lực. cháu đích tôn của độc cô phách là độc cô minh người như ngọc t h ụ lâm phong biệt hiệu phi ê n phi ê n công tử là bạch mã hoàng tử kim nam nhân trong mộng của nhiều nữ hiệp từ nhỏ đã gia nhập phái thiếu lâm là cao thủ bậc nhất trong thiếu lâm tụ gia đệ tử hơn nữa còn là tam gia chi trưởng và là một trong võ lâm thất công tử hai người con gái của độc cô phách người con lớn độc cô tuyết đã gả cho trang chủ bích lục kiếm trang đổ thanh phong nhưng từ khi xuất giá đã 21 năm nay không có tin tức gì người con nhỏ gã cho ban chủ cái ban phong tự lai, không ngờ lúc sinh nở thì bị khó sinh rồi xa lì a thế gian. Việc đó là một đ ã kích trầm trọng nhất trong đời độc cô phách. Hôm nay trước cửa vũ đấu môn t ư n g bừng náo nhiệt, b á c phương anh hùng hào kiệt, tứ phương lục lâm hảo hán đều tụ tập lại. Trong tiền sảnh của vũ đấu môn có 28 chiếc bàn tròn đã đủ người ngồi. Sau đại sảnh là chính đường với cái danh tự nghe rất hay, huyền vũ đường. trong huyền vũ đường hai bên trái phải có hai hàng bàn nhỏ dính liền với nhau phía trước của các chiếc bàn là hai hàng đệm ngồi mềm phía giữa trên cao có một chiếc ghế thái sư lúc này huyền vũ đường chưa có ai hy bình cùng phong á vũ ăn mặc y phục khất cái tới trước cửa vũ đấu môn thấy trước cửa có an bài hai hàng kình trang võ sĩ trước đại môn hai bên có hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ hy bình cười nói tiểu ái vũ nhà của ngoại công của nàng hoành tráng quá đó là đương nhiên, phong ái vũ cao hứng trả lời. nàng ta cao hứng không phải vì hi bình khen nhà ngoại nàng hoành tráng mà là vì hắn gọi nàng là tiểu ái vũ. đây là sự cao minh của hi bình. trên đường đi hắn để ý mỗi khi gọi nàng là phong cô nương, nàng nổi giận và không lý tới hắn. mỗi khi hô lên là tiểu ái vũ, mắt nàng liền lóe lên tia vui mừng. vì vậy hi bình cứ tiểu ái vũ tiểu ái vũ hô lên không ngừng, làm những người đi đường vô cùng chướng tai. hai người tiến tới trước hai hàng võ sĩ liền bị chặn lại hỏi xin hỏi nhị vị có t h i ệ p mời hay không khi bình lấy làm lạ lùng hỏi ngược lại t h i ệ p mời gì phong ái vũ kêu lên ngươi nhìn ta làm cái gì ta mà ngươi cũng đòi t h ệ p mời tên giữ cửa nhìn nàng kỹ lại chỉ thấy một gã tiểu khất cái thiếu dinh dưỡng chỉ bất quá so sánh với những thiếu niên bình thường thì có phần dễ coi hơn hắn nói tiểu huynh đệ ngươi tên họ là gì người của môn phái nào để ta thông báo với tổng quản xem ông ta có thể cho ngươi vào không? Phong Ái Vũ nổi giận hỏi: ngươi không nhận ra ta à? Ta là Ái Vũ. Một tiếng kêu kinh ngạc từ cửa vọng lại, sau đó thấy một lão đầu khoảng sáu bảy chục tuổi cất bước tiến lại. Tên gác cổng quay đầu lại hỏi: Dương tổng quản, ngài nhận ra vị tiểu huynh đệ này à? Phong Ái Vũ như con chim nhỏ phóng vào lòng lão nhân, nũng nịu nói: Dương gia gia. bọn họ không cho Ái Vũ tiến vào, gia gia phải phạt họ ba ngày không nói chuyện. Dương tổng quản vuốt đầu nàng cười nói, được, được, gia gia sẽ phạt bọn họ ba ngày không nói chuyện. Triệu đại ngươi thế nào mà không nhận ra biểu tiểu thư, còn không mau tạ tội với tiểu thư? Triệu đại trong lòng nghĩ thầm, biểu tiểu thư sao lại là nam nhân? Ngoài miệng lại nói, biểu tiểu thư, tiểu nhân biết lỗi, tiểu thư đại nhân đại lượng, xin đừng chấp tiểu nhân. Phong Ái Vũ hừ mũi một cái. không lý tới hắn nữa. gọi Hi Bình nói, x ú lão đầu, chúng ta đi vào. Dương Tổng q u ả n hỏi, Ái Vũ, hắn là? Hi Bình lập tức hoan hỉ tự giới thiệu, ta là Hoàng Ngư, tới để c h ú c thọ. Dương Tổng q u ả n quay mặt lại nói với Phong Ái Vũ, Ái Vũ, con cùng bằng hữu vào trong trước đi. Cha con và ngoại công đang lo lắng về con, nhanh lên. Phong Ái Vũ đắc ý bước vào Vũ Đẩu Đại Môn. Hi Bình dĩ nhiên được lợi vì quen biết nàng, không cần thiệt mà cứ tỉnh bơ tiến vào. Hi Bình cùng Phong Ái Vũ tiến vào tiền sảnh, chung quanh anh hùng hào kiệt đang sầm x ì đánh giá bọn hắn. Thế nào mà một trung niên xấu xí lại đi chung với một tiểu khất cái tuấn tú? Đại hán xấu xí lại cầm một thanh đao kỳ quái, không biết hai người họ có trình độ võ công thế nào, có khi nào bọn họ lén vào? Hay họ là đồng hương, họ hàng gì đó của độc cô lão gia? trong đầu mỗi người đều có những suy đoán khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ là phỏng đoán linh tinh vậy thôi tuy nhiên sau đó cũng không còn ai để ý nữa mọi người mau chóng hòa đồng với nhau ngồi chung bàn nói chuyện huyên náo cả tiền sảnh rất ồn hy bình nhìn khắp cả tiền sảnh nhìn thế nào vẫn không thấy lôi long và tứ c ẩ u thật quái lạ không lẽ bọn họ còn chưa đến phong ái vũ thấy bộ dạng của hắn như là tên nhà quê mới lên thành thị cứ ngó tới ngó lui hơi giận hỏi lão đầu xấu xí, ngươi nhìn nó cái gì đó. khi bình thu hồi một quan, nói chúng ta kiếm chỗ ngồi nhé. phong ái vũ nói ta muốn tiến vào trong. À, minh biểu ca trong sảnh anh hùng hào kiệt nhãn quan đều đổ về huyền vũ đường mà nhìn chỉ thấy từ cửa trong phía bên phải đi ra một nam ba nữ nam hình dáng đúng là nhất biểu nhân tài phong độ phi phàm nữ thì hình dáng như hoa như ngọc nguyệt thẹn hoa nhường. nhưng trong mắt khi bình thì ba nữ nhân ấy chẳng là cái quái gì cả, lạnh như băng của hắn là tuyệt thế mỹ nữ. hắn đã nhìn qua đến n h à m nói gì ba nữ nhân này? tuy nhiên cũng không thể phủ nhận ba mỹ nhân này có những đường nét vạn người chỉ kiếm được một. phong ái vũ hét lên nhào vào lòng tên công tử, khiến h i bình muốn nổ tung lên vì ghen. hắn cũng tiến tới trước mặt ba nữ nhân, ông lấy một thiếu nữ xinh xắn nhất rồi mặt dày la lên, biểu m ộ i ta nhớ nàng quá đi. thiếu nữ kinh hoàng quá đẩy hắn ra mới phát hiện thân hình hắn vẫn trơ trơ không chút nhúc nhích kinh hoàng hét lên ai là biểu mùi của ngươi thả ta ra độc cô minh hét lên x ú c sanh thả kỳ mùi ra phong ái vũ chợt ngóc đầu ra khỏi vòng tay của minh biểu ca giận dữ la lên sú lão đầu mau thả kỳ biểu tỷ ra hi bình quay mặt hướng về độc cô minh bực tức nói tiểu tử ngươi ông nữ nhân của ta ta lại không thể ông mùi mùi của ngươi sao Phong Ái Vũ bắt đầu giận lên nói: Lão đầu chết bầm, ai là nữ nhân của ngươi? Hi Bình thả độc cô kỳ đang giãy dụa ra, thì bị nàng cho một bạc tay. Hắn cười nhạt nhìn nàng bằng một mắt, sau đó chuyển thân nhảy qua một bước, một tay kéo Phong Ái Vũ từ l ò n g độc cô minh ra. Ông lấy nàng rồi hôn mạnh một cái. Hôn tới lúc qua cơn nghiện, Hi Bình hỏi Phong Ái Vũ: Bây giờ nàng hỏi ai là nữ nhân của ta? Trong đại sảnh anh hùng hào kiệt bên cạnh đang rất chú ý. lúc đầu thấy trung niên xấu xí ông lấy thiếu nữ xinh đẹp nghĩ hắn là trưởng bối của nàng sau đó nhìn thấy kiểu hôn như thế mới phát hiện ra không phải sau đó không khí bắt đầu ầm ỉ lên mọi người thấy tên quỷ xấu xí đó ông ấp lấy một khiếu hóa tử mà hôn thật lâu thì lớn tiếng làm ầm lên những tiếng động huyên náo cơ hồ như muốn rung sập đại sảnh độc cô minh cùng hai cô nương đồng thanh lên tiếng cùng đồ to gan mau thả biểu mùi ra trong sảnh mọi người đều ngạc nhiên biểu mùi hóa ra thiếu niên này là nữ cải nam trang hèn gì trông như cái bánh kem hi bình nhếch mép cười ta ôm nữ nhân của ta việc gì tới các ngươi phong ái vũ khóc to lên thang không phải ngươi đã nói là không làm phiền ta nữa à hi bình đảo mắt lại nhìn nàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nói ta thay đổi chủ ý quyết định đồng ý để nàng làm nữ nhân của ta nàng có cao hứng không câu này làm anh hùng hào kiệt trong đại sảnh ông bụng cười hô hố, nhiều người lăn bò ra đất mà cười. mẹ kiếp, vừa xấu lại vừa già, mà còn nói quyết định đồng ý để người ta làm nữ nhân của mình. ai sẽ thích ngươi? chỉ có con bà người đứng đó tự mình khoái trá. cao hứng không? câu thế này mà hắn có thể nói ra miệng được? nếu là một thanh niên tuấn tú nói một câu như vậy, thì có thể xí xóa tùy theo thời điểm, chứ từ miệng hắn nói ra. cao hứng thì không thấy mà chỉ muốn vào nhà xí để nôn mửa. thật không, không ngờ Phong Ái Vũ buộc miệng nói ra, làm mỗi người đều ngưng cười. toàn trường mọi người chỉ biết trợn mắt há miệng mà nhìn. một thiếu nữ thật đẹp can gì mà yêu thích một lão già xấu xí. Độc Cô Minh la lên, Ái Vũ, chuyện này là thế nào? Phong Ái Vũ trong vòng tay h y Bình ngập ngừng đáp, biểu ca, xin lỗi. h y Bình, thanh âm của tứ c ẩ u từ tiền sảnh đột nhiên truyền lại. các đức câu đang muốn nói của phong ái vũ khi hi bình quay đầu nhìn lại chỉ thấy lôi phượng lôi long tứ c ẩ u bích nhu l à n hoa các người đang hướng về hắn tiến lại hắn buông phong ái vũ ra nên đón họ cùng tứ cậu ông h o à n lấy nhau hỏi ngươi thế nào mà nhận ra ta tứ cậu đáp ngươi hóa ra cho ta vẫn nhận ra huống hồ trên tay ngươi còn có thanh đao mấy người kia nhìn hắn chăm chú rồi hỏi ngươi thật là hi bình hi bình buông tứ cậu ra hướng về lôi phượng giang hai tay nhún vai nói tướng công của nàng đây lôi phượng phóng vào lòng hắn vừa khóc vừa cười nói thiếp cuối cùng cũng gặp lại chàng chàng có biết là người ta nhớ chàng từng ngày sau này thiếp không bao giờ xa chàng nữa chàng thế nào mà biến thành hình dạng thế này hi bình cười khổ một lời khó nói hết tiếp theo hắn buông lôi phượng ra cùng lôi long ôm nhau cười hỏi ngươi không ngại nếu ta ôm bích nhu một cái chứ lôi long cười đáp không vấn đề gì. Hi Bình tiến tới trước Bích Nhu ôm lấy nàng hỏi, lôi lòng không trở lại kỹ viện chứ? Bích Nhu như mất hết khí lực, không nói được lời nào. Hi Bình cười ầm lên, buông Bích Nhu ra, bất ngờ ông ngang lấy Lan Hoa hôn lên má nàng, nói: Lan Hoa, thơm lắm. Sau đó buông nàng ra. tứ cậu la l à n g lên, Hoàng h y Bình, ngươi thật là quá đáng mà. Lan Hoa là bảo bối của riêng ta, hắn lập tức vồ lấy Lan Hoa. dùng tay chui mạnh chỗ mới bị hi bình hôn lan hoa bị hai người đưa qua đẩy lại đến đỏ mặt r a chỉ muốn kiếm lỗ nào đó mà chui xuống trong sảnh mọi người thấy mới vào có hai thanh niên và ba mỹ nữ không cầm được lại bạn tán ầm lên lại thấy bọn họ cùng x ú lão quỷ thay phiên ông ấp nhau nên chẳng hiểu ớ t giáp gì cả mẹ kiếp nhưng thế nào thì bằng hữu của x ú lão nhân dù nam hay nữ cũng dễ nhìn hơn lão gấp vạn lần độc cô minh bị đám khách này làm cho hồ đồ. bọn người này có lai lịch thế nào? Phong Ái Vũ chạy tới nắm áo h y Bình kéo qua một bên, trừng mắt nhìn Lôi Phượng chất vấn, lão đầu xấu xí, nàng ta là ai? h y Bình chưa kịp đáp thì Lôi Phượng đã hỏi lại, Hi Bình, nàng ta là ai? Phong Ái Vũ kinh ngạc hỏi, sao họ lại gọi ngươi là h y Bình? Không phải ngươi tên là Hoàng Ngư u à? Ngươi gạt ta, tên lừa gạt. thì ra ngươi gạt ta ngay từ lúc đầu, ta hận ngươi, ta hận ngươi. nàng dậm chân quay người chạy lại, ông lấy độc cô minh bật khóc. h y Bình cười khổ, Phượng Nhi, nàng có đồng ý cho ta lấy nàng ta? Lôi Phượng đáp, cô nương này rất khả ái, thiếp có thể thấy ra nàng ta rất thích chàng. chàng với hình dạng hiện tại mà nàng ta vẫn thích chàng, thì tại sao chàng không thể lấy nàng ta? sau này những chuyện này không cần phải hỏi thiếp, chàng thích lấy bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. t h ế p không can thiệp, chỉ cần chàng thường hay ở bên t h ế p thì t h ế p đã mãn nguyện rồi. Hi Bình nghe xong yên tâm nói, phải xem nàng ta có nguyện ý không. Nếu nàng ta không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng. Sáu người tiến vào Huyền Vũ Đường, Độc Cô Minh hỏi, xin hỏi chư vị từ đâu tới? Lôi Phượng đáp, chúng ta đến từ Viễn Dương Tiêu Cục. Độc Cô Minh hỏi, Viễn Dương Tiêu Cục, các vị là gì của Lôi Tiền Bối? Lôi Phượng chỉ vào Lôi Long và đáp. người là gia gia của chúng ta, ta tên là Lôi Phượng, hắn là Lôi Long. Độc Cô Minh đáp, thì ra là Phượng tỷ tỷ, tiểu đệ thật vô phép, không biết Phượng tỷ tỷ tới, có lỗi, có lỗi. Lôi Phượng cười nói, Độc Cô hiền đệ, không biết thì không có lỗi. Hy Bình hướng về Phong Ái Vũ đang trong lòng Độc Cô Minh nói, tiểu Ái Vũ, còn không mau qua đây. Phong Ái Vũ nghe hắn gọi, tiểu Ái Vũ khóc trẻ lên, không, ta không. ngươi lừa gạt ta. Ta hận ngươi, ta không lý tới ngươi nữa. Độc Cô Minh hỏi, Phượng Tỷ, hắn là? Lôi Phượng đáp, anh ấy tên gọi Hoàng Hi Bình, là t r ư ợ n g phu của ta. Phong Ái Vũ nhảy ra khỏi lòng Độc Cô Minh như trúng phải đạn, chống đối Lôi Phượng nói, ngươi nói láo. Hắn, hắn có bao giờ nói là có vợ đâu? Hi Bình một tay ôm lấy nàng rồi cười nói, Phượng Nhi không có nói láo, nàng ta chính là nữ nhân của ta, nàng cũng vậy, biết không? Phong Ái Vũ đấm thùng thục vào người Hi Bình, vừa khóc vừa chửi rủa hắn ta, đồ lừa gạt, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi nữa. Hi Bình thì thầm vào tai nàng, thật không, vậy ta buông nàng ra, sau này không quấy rầy nàng nữa. Lần này ta nói thật, nếu nàng thật tình muốn như vậy, ta sẽ làm theo ý nàng. Phong Ái Vũ đột nhiên ngừng đấm, hai tay vòng ra sau lưng hắn, ôm chặt lấy, lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ngước lên khẩn trương nhìn hắn. khi bình cúi đầu xuống hôn nhẹ nàng, lôi phượng tay lấy ra một cái khăn lau nước mắt trên mặt phong ái vũ, an ủi, mùi tên là ái vũ, đừng khóc nữa, sau này tỷ tỷ sẽ yêu thương mùi. độc cô minh cảm thấy bực bội, tuy hắn và phong ái vũ không có tình yêu nam nữ, nhưng đối xử với nàng như mùi mùi ruột thịt, hắn không thể để nàng lấy một nam nhân vừa già vừa xấu. độc cô minh nghĩ tới đây nói, phượng tỷ, không cần biết hắn là ai. để không thể để Ái Vũ lấy hắn. Không nói tới hắn đã cao tuổi, lại xấu xí, lại còn có thê thiếp. Có phải hắn ta chuyên đi dụ dỗ nữ nhân? Phụ thân Tuyết Nhi chạy vào bên trong, đổ tư tư theo phía sau. Hy Bình buông lôi phượng và phong Ái Vũ ra, ngồi s ổ n g xuống bồng lấy Tuyết Nhi vừa chạy lại, hôn lên má đứa bé. Hy Bình hỏi Tuyết Nhi, con sao lại đến đây? Tuyết Nhi hoang hỉ đáp, đây là nhà của tầng ngoại công của con. mẫu thân đưa con tới chơi, đ ỗ tư tư tiến tới bên cạnh hi bình, trong mắt lóe lên một tia nhìn vui mừng, ngày sau đó đã thay đổi bằng ánh mắt u á n độc cô minh cùng ba tỷ mùi còn thêm phong ái vũ đồng thanh hỏi lớn, tuyết nhi, hắn là phụ thân con. tuyết nhi đắc ý đáp, đúng vậy. phụ thân, để con giới thiệu, đây là minh biểu thúc, đây là cầm biểu di, đây là kỳ biểu di, đây là thi biểu di, đây là vũ biểu di, họ đều rất thương yêu tuyết nhi. độc cô minh thấy sự tình kỳ lạ như vậy liền hỏi biểu tỷ thế nào mà hắn trở thành phụ thân của tuyết nhi đ ỗ tư tư mặt đỏ lên đáp các người chớ hiểu lầm ông ta chính là ân công mà ta đã nói qua cũng là người mà tuyết nhi quen miệng gọi là phụ thân k h i bình bồng tuyết nhi cười nói tuyết nhi hãy nói với vũ biểu di rằng phụ thân muốn lấy nàng ta đ ỗ tư tư trong mắt chớp lên một tia thê lương rất khó nhận ra phong ái vũ mặt đỏ như tuyết nhi la lên Vũ biểu di, phụ thân nói phải lấy gì? ô i chao, tại sao phụ thân phải lấy Vũ biểu di? Lấy là gì? Hi Bình dở khóc dở cười. Độc Cô Minh từ chối nói, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi không thể lấy Ái Vũ, ngươi còn chưa được phụ thân của Ái Vũ thông qua. Hi Bình nhìn hắn bực mình hỏi, có khi nào tiểu tử ngươi muốn theo cướp lấy nữ nhân của ta? Độc Cô Minh trong lòng chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Ái Vũ, không thể nói ra tâm sự, tính toán. trước hết phải cướp lấy ái vũ từ trong tay sú lão đầu này đã rồi tính sau hắn nói ngươi tưởng ta là hạng người nào ngươi sợ a chắc thấy sợ đấu không lại ta ngươi nghĩ ngươi tốt hơn ta sao tứ cẩu ngăn chặn lại nói độc cô minh ta khuyên ngươi chớ trở thành tình địch của hắn nếu không ngươi sẽ thảm bại một cách rất khó coi đó độc cô minh kiêu ngạo cười lớn đa tại nhân huynh đã đề tỉnh nếu huynh là tình địch của ta ta còn suy nghĩ lại bằng như hắn, căn bản không có tư cách làm tình địch của ta, vừa già vừa xấu, tại sao các ngươi đem ra ta so sánh với hắn? hư, đúng là một chuyện t i ế u lâm. lúc này tiền sảnh bỗng ầ m ỉ lên. độc cô minh, ngươi tự mình biến thành ngốc nên muốn thành tình địch của hắn, ngươi căn bản không có tư cách. lạnh như băng cùng với tỷ đệ hoa tiểu mạng bước tới. nàng xuất hiện làm hầu hết nam nhân trong đại sảnh đều chảy nước bọt rồng rồng, mắt mọi người không phút nào rời khỏi nàng. ngay cả những mỹ nữ khác cũng phải nhìn mãi không thôi. l ã n h như băng trên mặt băng l ã n h như là dày hơn lúc trước, có lẽ vì đã tu luyện thành hàng băng thiện. Hi Bình thấy l ã n h như băng xuất hiện, trong lòng vui muốn điên lên, nhưng khi thấy mặt nàng như hàng xương thi tim như trùng xuống, thầm nghĩ nàng có g i ế t ta không? Hoa Tiểu Mạn bên cạnh nàng khuôn mặt đầy oán hận, không biết về sau này ta có bị phiền phức nữa không? Thảm rồi, ta lại không thể đánh với họ, phải làm sao đây? hắn hoảng lên nói lôi long tứ c ẩ u các ngươi ngăn họ lại dùng ta lôi long và tứ c ẩ u không hiểu đầu đuôi gì cả nhưng cũng nghe theo ngăn nhóm lãnh như băng lại tứ c ẩ u hỏi mỹ lệ cô nương cô nương tìm kiếm hi bình làm gì lãnh như băng không thèm nhìn hắn lạnh lùng nói lôi long tứ c ẩ u bọn hai n g ư ơ i nếu làm ta sôi lên đừng trách ta không khách khí lôi long tứ c ẩ u trong lòng chấn động sao nàng lại nhận biết bọn ta hai người không thể tự chủ đành nhường đường. Hi Bình trong lòng không ngừng kêu thảm. l ã n h như băng tiến tới trước khi Bình, lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn đang bồng một tiểu nữ hài lạnh lùng hỏi: n g ư ơ i đang bồng ai đó? Còn không mau bỏ xuống. Tuyết Nhi c h ẩ u môi nói: ta là Tuyết Nhi, cô là ai sao hung hăng với phụ thân? Còn muốn phụ thân không bồng Tuyết Nhi nữa? Tuyết Nhi muốn phụ thân bồng. Hi Bình đầu to như cái đấu, nói: Tuyết Nhi ngoan. cho mẫu thân bồng trước phụ thân có việc riêng một chút hắn giao tuyết nhi cho đổ tư tư xoay người đối diện với lãnh như băng lạnh như băng xương không biết nói gì sau một lúc lâu mới nói băng băng nàng làm sao lại tới lãnh như băng nhìn hắn một lúc lâu đột nhiên nhào vào lòng hắn khóc lóc nỉ non nói người ta nhớ tới chàng chàng là tên hỗn đảng không để người ta nói gì đã chạy mất thiết tưởng chàng không thích băng băng nữa hy bình toàn thân cứng đơ sống mũi thấy cay cay nhưng vẫn cười nói làm gì có băng băng của ta quá xinh đẹp ai mà bỏ được lãnh như băng giận dỗi vậy tại sao chàng lại chạy không thấy cả tung tích hy bình đáp ta ta có việc trong người hung hồ nàng mới tỉnh lại đã hét lên đòi chém đòi giết ta ta không chạy đi không được lúc này trong sảnh không ai mà không cảm thấy như đang xem vở hài kịch nam nhân này vừa già vừa xấu tại sao các mỹ nhân đều nhào vào lòng hắn trong lòng độc cô minh vô cùng bất phục, m ỉ a mai nói, thật nghĩ không ra ngươi vừa già vừa xấu lại rất phong lưu. lãnh như băng nghe vậy liền kéo h y bình bước ra ngoài. hi bình hỏi, băng băng, nàng định làm gì? lãnh như băng vừa đi vừa nói, t h i ế p không chịu được khi người khác nói năm nhân của t h ế p vừa già vừa xấu. hi bình quay đầu về bọn lôi phượng, nói, các người đợi một chút, lát nữa ta sẽ trở lại. sau khi hi bình bỏ đi, đại sảnh càng thêm huyên náo. Anh hùng hào kiệt nghị luận ầm lên. Phía độc cô Minh và phía Lôi Phượng nhân dịp này tự giới thiệu với nhau, từ từ quen biết. Tuy giữa hai bên vừa mới rồi không được vui vẻ cho lắm, nhưng sự mâu thuẫn đó là từ Hi Bình phát ra, nên khi Hi Bình đi khỏi, mọi người tự nhiên quên mất cái điểm xung đột nhỏ vừa rồi. Hai gia đình vẫn chưa mất hòa khí với nhau, nhưng vẫn có một người không không bỏ qua được. Độc cô kỳ bị Hi Bình ông qua, cô Nương Mỹ lệ này đối với việc Hi Bình phi lễ vẫn để ở trong lòng. nàng dậm chân tức tối nói, hắn đúng là một tên khả ố mà, ta và hắn chưa bao giờ gặp mặt, hắn gặp ta lại ông loạn lên, ta muốn hắn phải tạ lỗi đàng hoàng với ta. Độc Cô Minh cùng hai tỷ muội đều đồng ý với nàng ta, nhưng có người lại nghĩ khác đi. Lôi Phượng đã quá trành t á n h tình của Hi Bình, nhưng Đỗ Tư Tư đã không nhìn được nghĩ, bất quá chỉ bị hắn ông một cái, hắn còn to gan vô lễ nhìn ta l ỏ a thể, nhìn ta mặc quần áo, còn không kiên cử gì cùng ta ngủ chung giường thì sao? Phong Ái Vũ buộc miệng nói to lên, kỳ biểu tỷ, tỷ chưa biết đó thôi, tên đó còn muốn ta cùng hắn tắm chung, thật là xấu hổ. Mẹ kiếp, biết là xấu hổ, lại còn nói ầm lên như vậy. Nằm trong lòng đổ tư tư, Tuyết Nhi cãi ầm lên, kỳ biểu di, tại sao muốn phụ thân con xin lỗi? Vì không thích phụ thân con ông à? Được phụ thân ông thì rất thoải mái. Hơn nữa ngủ trên ngực phụ thân là thoải mái nhất, con đã ngủ trên ngực phụ thân. mẫu thân thì ngủ bên cạnh kỳ biểu di vì không muốn ngủ trên ngực phụ thân sao độc cô kỳ cùng đổ tư tư mặt đỏ bừng lên đồng thanh quát to tuyết nhi độc cô minh sợ hãi hỏi biểu tỷ những lời của tuyết nhi không phải là thật chứ đổ tư tư đỏ mặt không thấy trả lời như là mặc nhận tuyết nhi lại la lên lần nữa đương nhiên là thật mẫu thân còn gọi phụ thân lên giường đổ tư tư quá xấu hổ lại không có chỗ để trốn lớn tiếng quát nạt, Tuyết Nhi, con, con còn nói nữa, mẫu thân sẽ không lý tới con nữa. Độc Cô Minh biết là sự tình nghiêm trọng, quay qua Lôi Phượng hỏi, Phượng Tỷ, Trưởng Phu của tỷ rốt cuộc là loại người gì? Tứ Cẩu cướp lời trước, Độc Cô Công Tử, ngươi yên tâm đi, hắn khẳng định không phải người vừa già vừa xấu, nếu không thế nào mà được tiểu thư bọn ta để mắt tới. Lôi Phượng nói, Lan Hoa, lấy tay bịt miệng hắn lại, nhiều chuyện quá. nàng lại không tự chủ bật cười lên. Độc Cô Minh yên tâm hiểu ra một chút, ngẫm nghĩ một lát, chợt hướng về tỷ đệ Hoa Gia hỏi, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào. Hoa Tiểu Mạn đáp, bọn ta là người Trường Xuân Đường, ta là Hoa Tiểu Mạn, hắn là đệ đệ ta Hoa Tiểu Ba. Độc Cô Minh nhìn Hoa Tiểu Mạn nghi ngờ hỏi, nàng cùng Hoàng Hi Bình có quan hệ gì? Hoa Tiểu Mạn không đáp lại, Hoa Tiểu Ba đã vội lên tiếng, hư. chị ta và hắn một điểm quan hệ cũng không có. bọn ta và lãnh tỷ tỷ thì lại rất tốt. Lôi Phượng Hiếu kỳ hỏi lãnh tỷ tỷ, có phải cô nương lúc nãy? Hoa Tiểu Ba đáp, đúng rồi, hắn và lãnh Như Băng tỷ tỷ tới nhà bọn ta cầu y. Lôi Long cùng tứ cậu đồng thanh hỏi to, lãnh Như Băng, nàng ta, nàng ta là lãnh Như Băng. chúng nhân không minh bạch bọn họ vì gì mà kích động, chỉ riêng hai người là tự hiểu trong lòng. thì ra mỹ nữ kéo hi bình đi cũng là danh kỹ lãnh như băng nàng không ở quần phương lâu chuyện sau này thế nào mà lại cho hi bình hưởng lợi nữ nhân được hi bình hộ tống là lãnh như băng hộ hoa sứ giả dối trá thấp hèn hộ hoa rồi hái hoa luôn mà không nói cho huynh đệ một tiếng đúng là tên khốn kiếp mà trong lúc họ đang trầm tư trong sảnh từ cửa bên của huyền vũ đường bước ra nhiều người có sư đệ của thiếu lâm phương t r ư ợ n g viên chính đại sư Võ Đăng trưởng môn Tĩnh hư tử, cái bang bang chủ phong t ự Lai, Đại địa Minh thập đại đệ tử chính là lạc hoa g i ữ lạc thảo, thần đau môn nhị công tử Triệu Tử Uy, phụ tử thiên phong bảo từ phiêu nhiên và từ thanh vân, huynh đệ kết nghĩa của độc cô phách nam cực tiên ông Âu Dương Nam Thiên, cái bang trưởng lão Tiếu diện cái, phu phụ độc cô ưng bước ra phía trước mặt là nhân vật chính của ngày c h ú c thọ hôm nay, độc cô phách, hoa tiểu mạng tỷ đệ thấy Triệu Tử Uy đi ngang qua, miệng liền gọi. uika k triệu tử uy tướng cao to vạm vỡ đầy nam tính không thể gọi là tuấn tú nhưng gương mặt cũng dễ coi thường có nét cười ngoại hình cường tráng y ông lấy hai tỷ đ ệ mỗi người một tay vào lòng cười hỏi bọn ngươi làm sao đến đây phong ái vũ lúc đó phóng như một con chim nhỏ vào lòng phong tự lai giống như là đứa bé vừa khóc vừa cười phong tự lai vuốt đầu nặng cười nói con không có chuyện gì vậy tốt cha chỉ sợ con gặp chuyện gì hàng ngày đều lo sợ cho con, kêu huynh đ ệ trong ban tìm kiếm con nhưng không thấy. ta biết con sẽ tự mình đến nhà ngoại công, tốt, chứng tỏ con đã lớn rồi. nhưng sau này được tự ý hành động nữa, con biết sẽ làm cha lo lắng cho con. thôi hãy đi qua ngoại công của con thăm hỏi đi. lúc này bước ra đại nhân vật ngồi xuống theo thứ tự chủ khách. độc cô phách ngồi chính giữa ngay ghế thái sư, chỉ thấy lão mặt đầy hồng quang, nhìn lên đ í c h sát có nhiều phần uy nghiêm. Phong Ái Vũ rời khỏi vòng tay của Phong t ự Lai, rồi nhào vào lòng ngoại công của nàng tiếp tục nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Trên hai hàng ghế trong Huyền Vũ Đường, bên trái ngồi theo thứ tự thiếu Lâm Viên c h á n h Lạc h ỏ a Lạc Thảo, Triệu Tử Uy, Hoa Tiểu Mạn, Hoa Tiểu Ba, Từ Phiêu Nhiên, Từ Thanh vân; bên phải theo thứ tự võ Đan g Tĩnh Hư Tử, Nam Cực Tiên Ông, Phong t ự Lai, Tiếu Diện c á i và vợ chồng độc cô ư n g Độc cô Minh tiến lên thông báo, gia gia. hai vị này là tôn nữ lôi phượng và tôn nam lôi long của lôi lão tiền bối. độc cô p h á c hổ thân hơi chấn động, nhìn kỹ hai tỷ đệ lôi phượng, mặt có chút tiếu ý, không ngừng gật đầu. lôi phượng cùng lôi long ông quyền c h ú c tụng, tôn nhân c h ú c độc cô tiền bối thọ tỷ nam sơn. độc cô p h c h đáp, tốt, quả nhiên không hổ là hậu đại của lôi lão ca, đúng là nhân trung chi long, nhân trung chi phượng. hà, già già các cháu có khỏe không? đã hai ơ i năm rồi chưa gặp lại, không ngờ lão ca vẫn nhớ tới bộ xương già này. Lôi Phượng thưa, gia gia và nãi nãi của chúng cháu vẫn mạnh khỏe, họ vẫn thường nhắc tới lão nhân gia, chỉ vì đường đi quá xa, công việc tiêu c ụ c thì b ề bụng, nên để tôn nhân chúng cháu tới chút thọ. Độc Cô p h c t gật gật đầu, chỉ về hướng về phía nam cực tiên ông bảo, đây là Âu Dương gia gia của các cháu. Lôi Phượng và Lôi Long biết Âu Dương Nam Thiên là một trong mấy anh em kết bái của gia gia. vừa mới thấy đã kinh hỉ vạn phần nói tôn nhân xin chào Âu Dương Gia Gia Nam cực tiên ông dùng tay vuốt bộ râu trắng nói tốt tốt sau khi qua phần giới thiệu và nhận diện mọi người Lôi Phượng cùng Lôi Long bốn người bọn họ ngồi xuống hàng ghế tay phải Đỗ Tư Tư cũng b ỗ n g Tuyết Nhi ê ngồi n về phía phải vì thế phía bên phải một thoáng đã đầy chỗ Phong Ái Vũ rời khỏi l ò n g của độc cô phách ngồi chung với độc cô Minh ở phía trái Hi Bình bị lạnh như băng dẫn ra khỏi Vũ Đẩu Môn tới đ ậ u Vân khách sạn gần nhất, tùy tiện lấy một phòng. Khi vào phòng, Hi Bình ôm chặt lấy nàng rồi hỏi, băng băng nàng khôi phục lại dung mạo cho ta nhé. Lạnh như băng chỉ đưa một câu trả lời. Hi Bình không ngừng hôn mạnh vào má nàng. Lạnh như băng giận dỗi nói, đừng có làm loạn lên, sau này sẽ còn nhiều cơ hội hôn, giờ trước tiên phải khôi phục dung mạo cho chàng đã. Hi Bình nghe mấy câu này. tâm lý giống như nuốt được cài gì còn ngọt hơn đường gấp trăm gấp ngàn lần mỹ nhân băng giá đang âu yếm nói chuyện với mình đây sao hắn cười nói ta còn tưởng rằng nàng định giết ta không ngờ lãnh như băng lấy từ y phục ra một ống nhỏ màu xanh đổ xuống lòng bàn tay một ít dược thủy trong vắt rồi bôi lên mặt khi bình sau đó dùng sức xoa lên nói chàng còn nói hôm đó sau khi làm cái trò xấu xa đó với người ta rồi bỏ chạy thất tung thiếp tỉnh lại không thấy chàng trong lòng thiếp rất đau khổ. sau đó nghe tiểu mạng nói chàng đi vũ đậu môn, thiếp vốn định đến ngay, nhưng chàng đúng là đồ hỗn đản mà, làm người ta toàn thân không có lấy một điểm khỏe. còn nữa, chàng đã làm gì tiểu mạng? sau khi chàng đi, nàng ta lúc nào cũng buồn bực không vui, nhiều khi lúc ngủ vẫn mắng chửi chàng trong mơ. khi bình cười đáp, bất quá có hôn nàng ta nhiều lần. lãnh như băng nói, hèn gì hôm đó môi nàng ta sưng đỏ lên. té ra là chàng dở trò xấu xa. Nàng ta còn nói bị mũi chích. Nhìn lại thì thấy có lẽ nàng ta đối với con mũi được to lớn này vừa yêu vừa hận. Hi Bình cười hì hì nói, ta thấy thì thuần túy là hận, vì lão đầu xấu xí ta đã giật lấy đôi môi để dành cho uika ka của nàng ta. Hơn nữa chỉ trong một ngày mà hôn nàng ta ít nhất là hai ba trăm lần. Hiện tại nhớ lại vẫn còn thấy nghiện đó. Lạnh như băng đẩy hắn một cái, nói, sau này chàng còn tùy tiện hôn loạn lên. Thiếp sẽ không ngừng đi theo kiểm soát câu thuốc chàng. Thôi được rồi, đi đi, dùng nước trong rửa lại, sẽ khôi phục lại nguyên dạng của chàng. Hi Bình hỏi, được sao? Ta trước đây rửa, trà sát, cấu xé không biết bao nhiêu lần rồi mà không thấy công hiệu. Băng băng, nàng không lại đùa d ỡ n với ta chứ? Lãnh Như băng cười nói, ai thèm đùa i ỡ n với chàng? Thiếp đã dùng dược thủy bôi trên mặt chàng để tẩy đi thuốc dịch dung. giờ bất quá chỉ rửa đi khuôn mặt xấu xí của chàng, còn không đi mau. Hi Bình nhìn nàng bằng đủ cách, hỏi, băng băng, nàng giúp ta rửa nhé. lạnh như băng có thể nói, không hay sao?